Nếu như không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ sống lâu trăm tuổi, lão phụ nhân cũng cảm giác được, thân thể vốn cứng ngắc bỗng nhiên trở nên vô cùng thoải mái, không tự chủ được liền từ trên giường ngồi dậy, sau đó nàng nhất thời rừng rốt, nước mắt chảy xuống. Từ dương biết cô sẽ phản ứng như vậy, mìm cười nói. Người đến thử xem, đứng lên đi dạo, lão phụ nhân nghe theo lời từ dương từ trên giường đứng dậy, sau đó đi tới đi lui trên mặt đất, cao hứng phảng phất như là tiểu hài từ vừa mới có được đồ chơi mới. Lưu Thành và Lưu Minh cũng vẻ mặt hương phấn. Cảm ơn ân nhân, một lát sau, bỗng nhiên, ba người đồng loạt quỷ gối trước mặt từ dương, tất cung tất thương nói. Không cần tạ ơn, về sau, Lưu Thành cùng Lưu Minh chính là đồ đệ của ta, từ dương đặt tay lên vai Lưu Thành, nói, lão phụ nhân ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn từ dương nói. Ân nhân, ngươi có nghĩa là, để cho hai người bọn họ đi theo ngươi học tập bản lĩnh sao? Đúng, người hai đứa trẻ này, luyện đan thiên phú nhất lưu, ta có thể dạy bọn họ luyện đan, từ dương nói, lão phụ nhân nghe vậy, càng thích động nói không nên lời. Nàng ở trên rừng tê liệt vẻ mặt, từ dương chỉ là sờ nàng một cái, bệnh của nàng liền toàn bộ hỏi, có người lợi hại như vậy đến dạy cho nàng bản lĩnh của hai đứa nhỏ, coi như là bọn nhỏ xuất sư làm một lang chung, nửa đời sau cũng có no bụng. Bỗng nhiên, lúc này nàng nhớ tới tiên nhân trong truyền thuyết, đột nhiên bừng tỉnh, ở trước mặt nàng có thể là một tiên nhân. Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn tiên nhân, lão phụ nhân đã nói nàng lộn xộn, lần thứ hai nước bắt giả tung hoành, giật liều nói cảm ơn. Lưu Thanh cũng vẻ mặt mừng rỡ nhìn từ dương, không biết vì cái gì, nàng vẫn tâm tâm niệm niệm, chính là muốn luyện đàn, cho tới nay đều là người khác nói nàng không được, lần đầu tiên có người nói nàng có thể luyện đàn, vẫn là một cái tiên nhân. cô cảm thấy khoảng cách với giấc mơ của mình, ngay lập tức nhảy vò từ chân trời đến trước mắt. Nếu ta học được luyện đan, cũng có loại bản lĩnh vừa rồi sư phụ người cứu mẫu thân ta sao, lưu thanh đi tới trước mặt từ dương, nũng nịu hỏi, bất trì bất giác, đã đổi giọng thành sư phụ. Vừa rồi đó đều là vấn đề nhỏ, người học được một phần ngàn, người chết mọc lại ra thì xương cốt cũng không có vấn đề, từ dương cười nói. Vương phương thúy, nên trả tiền thuê nhà rồi, ngay khi từ dương cùng mấy người rất vui vẻ, ống nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nam cao khàn khàn. Bành. Một giây sau, cánh cửa rách nát của ngôi nhà gỗ bị đá văng ra bởi một bàn chân to béo, toàn bộ nhà gỗ đều run rẩy nhẹ, phát ra thanh âm chi chi, thật làm cho người ta sợ hãi đột nhiên sẽ sụp đổ, một nam tử trung niên dáng người thô kệch, từ ngoài cửa đi ra vào. Vào phòng liền đem ánh mắt đặt ở trên người Lưu Thanh, không chút che giấu ánh mắt của hắn. Vương Vương Thúy, cộng thêm ba mẫu ruộng bên ngoài, cộng thêm căn nhà này, tháng này ngươi tổng cộng nên dậy 30 lượng bạc. Ngoài ra Tiền thuê nhà ngươi đã nợ 12 tháng, 30 lượng bạc một tháng, ta sẽ giảm giá cho ngươi, 500 lượng bạc, ngươi nọ nhắm mắt lại, trong miệng nói vậy, khóe miệng từ dương giật giật, hoang sơn dã lĩnh này, một cái nhà rột nát, một tháng cư nhiên muốn 30 lượng bạc, cướp bốc thỏa đáng. Phía sau 500 lượng, đều có thể ở trong thành thị phồn hoa mua một cái tứ hợp viện, từ dương hít mắt, nhìn gã mập mạp này biểu diễn. 30 lượng bạc, ta không có nhiều, hơn nữa. Lúc chúng ta đến không phải đã nói xong, một năm ba lượng bạc sao, hơn nữa, cánh đồng bên ngoài, ta đã sớm không có thuê. Vương Phương Thúy bối rối nói, muốn theo lý mà tranh đấu. À, ngươi cái này bà nương, không phải liệt sao, làm sao tốt, ngươi trước kia nên không phải gạt ta đi. Nam nhân trung niên mập mạp kia bỗng nhiên có chút kinh ngạc nói, đúng lúc này, hắn lại đem ánh mắt đặt ở trên người từ dương. Người này là ai? Nhân tính ngươi lưu thanh kéo tay tử dương hoảng sợ nói sư phụ làm sao bây giờ tử dương lấy ra một trái cây màu đỏ vừa ăn vừa có hứng thú nói bình tĩnh thanh âm này phảng phất như có ma lực làm cho ba người bối rối đều khôi phục lý trí sư phó ngươi tiểu oa nhi này là ai người đàn ông trung niên mập mạp đi tới trước mặt tử dương hỏi a Ta biết rồi, không phải là ngươi không trả nổi tiền thuê nhà, liền đem nữ như ngươi bán đi chứ, mộc mạp sâm tạc cười, đi tới trước mặt Lưu Thanh, đánh giá Lưu Thanh. Ta nói, ngươi bán cho người khác, tốt hơn là bán cho ta, ta đem ngươi thiếu tiền thuê nhà, toàn bộ cho ngươi miễn trừ thế nào, nói xong, hắn liền vươn tay ra, muốn nháo nháo hai má non nớt của Lưu Thanh. Bỗng nhiên, một bàn tay giống như kiếm sát bỗng nhiên vươn ra. Đột nhiên nắm lấy cổ tay to lớn của gã mập mạp kia. Ta cho người ba giây, xáo đi. Từ dương thản nhiên nói, mập mạp muốn lấy tay ra, nhưng tay lực của từ dương rất lớn, sắc mặt hán điệu đỏ lên cũng không cách nào di động mảnh may. Người buông ta ra, ta có thể tha cho người không chết, nếu không, tay kia của từ dương rơi lên cao, sau đó ba một tiếng hạ xuống, hùng hăng quạt lên hai má mập mạp, thịt mỡ trên mặt mập mạp nhất thời này lên. Phẳng phất như một quả cầu đàn hồi Tranh thủ thời gian cút cho ta Không phải ta để đầu người xoay tròn một vòng Từ dương thản nhiên nói Buông tay mập mạp ra Mập mạp lau hai má chết lạng đau đớn Trong mắt hiện lên một đạo hung quang Hắn từ khi nào đã chịu thiệt thòi như vậy Trực tiếp từ sau lưng lấy ra một thanh đại khảm đao Hướng ốt từ dương chém tới Thời này Vì sao luôn có nhiều người muốn chết như thế nào đây Từ dương thở dài một tiếng Một tay bắt lấy gã mập mạp kia Sách đầu hắn vận một cái, rầm rầm một tiếng, đầu mập mạp tiến hành một lần xoay tròn 360 độ, sau khi Từ Dương thả gã mập mạp kia ra, gã mập mạp kia liền mềm nhũn ngã xuống đất, vương Hưng Thúy và cả hai đều choáng váng, nhìn đi thể trên mặt đất, không biết phải làm sao. Lưu Thanh bởi vì đã gặp qua phương pháp giết người của Từ Dương, cho nên coi như bình tĩnh, trong mắt Lưu Minh cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có không ít khoái ý. Ân Nhân, ngươi chạy đi, bọn họ sẽ báo quan. Vương Phương Thúy nói, vẻ mặt lo lắng. Từ dương có chút không nói gì, nhưng cũng không có giải thích, chỉ hỏi. Ngươi có biết cái gã mập mạp này ở chỗ nào không? Vương Phương Thúy có chút sững sờ, hỏi. Ấn nhân, ngươi hỏi cái này làm gì? Từ dương lấy ra một trái cây, lạnh nhạt cả một ngụm. Ta đi rất cả nhà hán. Vương Phương Thúy nghe vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt, khóe miệng run rẩy không biết nên nói cái gì. Từ dương cười cười, hắn đương nhiên là đang trêu chọc vương phương thúy, trên thế giới có nhiều người xấu hơn, hắn mới mặc kệ những thứ này, chỉ cần không chọc vào trên đầu từ dương, từ dương mới mặc kệ. Từ dương từ trong không gian chữ vật lấy ra linh thuyền to bằng bàn tay, hướng không trùng ném ra ngoài, một cỗ bạch sắc quang mạng bao với linh thuyền, linh thuyền nhanh chóng bảnh trướng lớn lên. Trong vài giây, từ kích thước bàn tay thay đổi đại khái có một nửa ngôi nhà lớn như vậy. Sư phụ, thật lợi hại cái này là cái gì? lưu thanh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn linh thuyền trôi nổi giữa không trung nàng tuy rằng ở dược sơn trang gặp qua không ít tiên nhân nhưng lần đầu tiên nhìn thấy linh thuyền Vương phương thúy cũng vô cùng ngạc nhiên trong lòng thì thầm thủ đoạn tiên gia quả nhiên cao thâm khó lường lên đây đi chúng ta hiện tại không cần phải ở lại tìm cái chỗ này ta dẫn các người đi thiên lam tông tử dương nói Vương phương thúy do dự nói ta đi dọn dẹp phòng một chút Không cần thu thập. Từ dương Thản nhiên nói. Thế nhưng, vứt mấy thứ đó thì tiếc quá. Không ít bạc à. Vương vương thúy vẫn lẩm bầm. Ba, từ dương trực tiếp ném ra một đống cổng bạc, trống chất lên cao như vậy. Đủ chưa? Vương vương thúy sững sờ vài giây, theo bản năng gật gật đầu nói. Đủ rồi. Đều giao cho ngươi, hiện tại ngươi động không được. Tà chức giữ lại cho người, Từ Dương nói, vung tay lên, trên mặt đất thành tấn bạc trong nháy mắt biến mất không thấy. Trong vòng một ngày, vương vương thủy bị kích thích quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không tiêu hóa được, toàn bộ đầu óc đều ủ ủ kêu lên. Ba người lên linh thuyền của Từ Dương, Từ Dương biến mang theo bọn họ nhanh chóng đi tới Thiên Lam Tông. Linh thuyền tốc độ phi thường nhanh, vẹn vẹn chỉ hơn 10 phút thời gian, liền vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, trở lại Thiên Lam Tông. Từ Dương không có mực. Ở trong hậu sơn của Thiên Lam Tông, tìm một tứ hợp viện rộng rãi cho Vương Phương Thúy ở, sau đó đưa cho nàng ta đống bạc kia. Vương Phương Thúy chịu không nổi kích thích này, cả người đều sụi lơ, thiếu chức nỡ ngất đi. Từ Dương cũng chỉ có thể cười khổ, gọi hai đệ tử trúc cơ kỳ hảo hổ hạ Vương Phương Thúy, làm mẹ của hai đồ đệ của mình. Từ Dương đương nhiên không thể bạc đãi nàng, ăn trí xong Vương Phương Thúy. Từ Dương đưa Lưu Thanh và Lưu Minh đến luyện đan phòng. Bắt đầu từ hôm nay ca nguoi đeu sui lo thieu chut no ngat đi tu duong cung chi co the cuoi kho goi hai đe tu truc co ky hao hau ha vuong phuong thuy lam me cua hai đo đe cua minh tu duong đuong nhien khong the bac đai nang an tri xong vuong phuong thuy tu duong đua luu thanh va luu minh đen luyen đan phong bat đau tu hom nay Các người chính là tu giả và luyện đan sư, quá trình tu luyện phi thường khô khăn cùng khổ sở, luyện đan cũng sẽ trải qua vô số lần thất bại, nhưng ta hy vọng các người không nên buồng tha, bằng không, các người có lỗi với thiên phú của các người. Từ dương đứng ở bên cạnh lò luyện đan, nhàn nhạt, nhạt nói, những lời này hắn, hắn cho mỗi đồ đệ của hắn đều nói qua. Vâng, biết sư phụ, Lưu Thanh nhìn hết thầy trong luyện đan phòng, một đôi tay nhịn không được vút về lò luyện đan này. Tuy rằng mấy thứ này nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhưng lại có một loại cảm giác phi thường thân thiết, Từ Dương lấy ra mấy bình đan dược, cho Lưu Thanh và Lưu Minh. Đây chính là cái gọi là đan dược mà các người sẽ luyện chế. Đương nhiên, ta hiện tại không phải để cho các người đi luyện đan, ta là để cho các người đem những đan dược này ăn, những đan dược này có thể làm cho các người trở thành tu giả. Lưu Thanh và Lưu Minh dưới sự chỉ đạo của Từ Dương dùng đan dược, ăn hết bình này đến lọ khác, chỉ trong một ngày, Lưu Thanh và Lưu Minh đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, lại một lần đem đồ đệ nâng cao tới trúc cơ kỳ, Từ Dương mặc dù cao hứng, nhưng là cũng càng thêm phiền muộn. Hắn đều 10 vạn năm, vẫn là tại luyện khí kỳ, hắn đạo đồ đệ đều có thể tại thời gian một ngày bên trong từ hoàn toàn không có tu vi biến thành luyện khí kỳ, sau đó lại nhanh chóng từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, Lưu Thanh cùng Lưu Minh có tu vi, có linh khí, liền có thể luyện đan. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Từ Dương không ngày đêm dạy hai đồ đệ này luyện chế đan dược. Hai đồ đệ này cũng không làm cho hắn thất vọng, Lưu Thanh đối với một ít đan dược đê dài đã có thể lô hòa thuần Thanh khống chế. Lưu Minh tuy rằng vẫn không đạt tới trình độ của Lưu Thanh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bầu trời xanh thầm, ánh mặt trời rực rỡ, từ dương nằm trên ghế lão ra, làng Thanh Xu bên cạnh đang bóp vai cho hắn. Trước mặt hai đồ đệ luyện đan vừa mới thu, ở trước mặt hắn lúng cuống tay chân luyện đan dược, mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh như vậy, tất cả điều này, cho đến khi phương Ngự đến chấm dứt. Ta nói ngươi, ngươi lúc đi ra ngoài chơi, lại không mang theo ta. Phương ngữ chạy tới, hướng Từ Dương nói. Tuy rằng hắn biết Từ Dương là thiên lam tông lão tổ, nhưng cũng không có chút cầu nệ nào của tiểu bối thế lão tổ. Nhưng thứ này đương nhiên là có chút quan hệ với Từ Dương. Mặc dù Từ Dương bây giờ là 100.000 tuổi, nhưng bây giờ khuôn mặt, nhưng chỉ là bộ dáng thiếu niên mười mấy tuổi. Nếu đổi bộ dáng Từ Dương thành một lão nhân tóc bạc trắng, Phương ngữ phòng chừng sẽ không tùy tiện như vậy. Đương nhiên Từ Dương cũng không đề nghị. Tuy rằng hắn đã 10 vạn tuổi, nhưng vẫn có một trái tim thiếu niên mười mấy tuổi. Ta không có ra ngoài chơi, bận rộn đến suýt nữa gãy chân, Từ Dương cười nói. Đúng rồi, ngươi ra ngoài làm cái gì, lại bị truy nã, Từ Dương nghe vậy thiếu chút nữa bị sạc chết. Chờ sắc mà tò mò nói. Lần này lại là người nào liều mạng đến truy nã ta, Từ Dương tự cho là, hắn làm nhiều chuyện như vậy, coi như là một phần tu giả cấp bi sac chet cho sac mat to mo noi lan nay không biết hắn. Thế nhưng một phần tu giả hơi cao cấp một chút, không có khả năng không biết hắn đi. Hắn hung danh hiển hách như vậy, cư nhiên còn có người dám truy nã hắn, là ghét bỏ đầu mọc trên cổ quá nặng sao. Hắc hắc là một tên là Dược Sơn Trang, ngày đầu tiên bọn họ phát lệnh truy nã, ngày hôm sau, bọn họ liền xuất động tất cả để tử đem lệnh truy nã thu hồi. Phương ngữ nói đến đây, nhìn không được cười ha ha, từ dương cũng cảm thấy có chút buồn cười, bỗng nhiên, trong lòng đỗ dương khẽ động. Nhớ tới một chủ ý. Ngày hôm sau, Từ Dương xuất hiện ở Dược Sơn Trang, khi đệ tử Dược Sơn Trang nhìn thấy Từ Dương, giống như là gặp quỷ vậy. Sau một trận phong phong hòa hòa khẩn cấp thông báo, Thái Thượng Trưởng Lão của Dược Sơn Trang vội vàng đi ra. Đại nhân đến Dược Sơn Trang, không biết có chuyện gì, Thái Thượng Trưởng Lão tên là Chu Thiên, tu giả của Kim Đan Kỳ Hậu Kỳ. Khi hắn biết Dược Sơn Trang tông chủ kinh nhiên bị một người giết sau đó, giận dữ. Phong Phong hỏa hỏa tuyên bố lệnh truy nã. Sau đó ngày hôm sau, hắn liền biết, đối tượng hắn truy nã là Từ Dương. Lúc đó thiếu chút nữa không làm hắn sợ chết. Hai ngày nay, hắn luôn trải qua những ngày thấp thỏm. Tuy nhiên, điều khiến hắn sợ hãi nhất vẫn xảy ra. Từ Dương vẫn tới cửa, hiện tại hắn rất muốn khóc. Hắn đây là đắc tội với ai? Sao lại xui xẻo như vậy? Nghĩ đến những thế lực bị Từ Dương tiêu diệt, hắn một trận kinh hồn bạt vía, dược sơn trang, sẽ không trở thành người tiếp theo chứ? Ta tới đây, chính là muốn tới mời luyện đan sư mà thôi, Từ Dương nói. Thình luyện đan sư, Chu Thiên có chút ngay người, không biết Từ Dương đây là có ý gì. Chuẩn sát mà nói, ta là muốn mấy cái luyện đan sư, Từ Dương nói, Chu Thiên càng thêm nghi hoặc, thật cẩn thận hỏi. Đại nhân, ngươi có nghĩa là... Ta hiện tại có rất nhiều linh dược cần luyện chế thành đan sược, thế nhưng ta không có đủ luyện đan sư. Cho nên ta liền nghĩ đến các ngươi. Từ dương cũng không mực, trực tiếp đem ý nghĩ của hắn nói ra. Chủ thiên nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cần không phải đến dưới cả nhà hắn là tốt rồi. Đại nhân, cái này dễ làm, ngươi coi trọng luyện đan sư kia, nói với ta là được rồi. Chủ thiên nói, từ dương lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói. Ta nghĩ ngươi khả năng còn không có lý giải ý tứ của ta, ta muốn luyện đan sư nửa đời sau đều luyện chế đan dược cho ta. Trù thiên có chút ngây thơ, qua một hồi mới phản ứng lại, mẹ kiếp, tình huống không đúng, từ dương muốn luyện đan sư bán thân cho hắn, làm máy luyện đan. Cái này, đại nhân, không tốt lắm. Chu thiên mồ hôi lệnh toát ra, tuy rằng hắn phi thường e ngại từ dương, nhưng từ dương quả thực quá khi dễ người khác, cho nên muốn nói cái gì đó. Cái này ta đương nhiên biết, ta cũng không có muốn mấy cái máy luyện đan, ta chỉ muốn các người toàn bộ luyện dược trang, về sau đều luyện chế đan dược cho ta một thôi. Hơn nữa, ta thấy tông môn bên trong này, cũng đã rất rách nát, ta tìm chỗ ở mới cho các ngươi, về sau ngươi liền chuyển đến thiên lam tông chúng ta ở lại thế nào. Từ dương cười tùm tìm nói, trong mắt tất cả đều là nụ cười thiện ý. Phóc Nghe được lời này của từ dương, chú thiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng nói. Ngươi có nghĩa là muốn bỏ dược sơn trang ta, sau đó đem tất cả luyện đan sư của dược sơn trang ta. Toàn bộ đều cướp đi, luyện đàn cho ngươi phải không? Ngươi có thể hiểu như vậy. Từ dương cười nói. Ngươi đừng mơ tưởng, chúng ta tuy rằng đấu không lại ngươi, nhưng cho dù là chết, ngươi cũng không muốn thành công, khuôn mặt già nua của chú thiên tím tái, ánh mắt bi phẫn không thôi. Chính là, chúng ta mặc dù không đấu được ngươi, nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm, ngươi nếu muốn dùng vũ lực uy hiếp, vậy ngươi đã hạ nhầm chủ ý, bất kể như thế nào chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Đúng, cho dù là người đem toàn bộ chúng ta giết xem, cũng đừng mơ tưởng thành công. Đúng lúc này, từ trong rượt sân trang chạy tới một đám người, lớn tiếng la hét, tuong thanh cong đung luc nay tu trong duoc son trang mặt ai nấy đều tràn đầy phẫn nộ. Những người này, còn rất mạnh mẽ, ánh mắt từ dương trêu chọc, kỳ thật một màn này hắn đã sớm đoán trước, đã như vậy, vậy thì dùng chỗ đả kích lòng tự trọng của đám người này xuống tay. Ha ha, Nể mặt thái độ của các người, làm cho ta cảm động, ta liền không cần dùng vũ lực uy hiếp, không bằng, chúng ta đến đánh cuộc một cái như thế nào. Từ dương nói, chú thiên sắc mặt nghi hoặc, không biết từ dương đang làm cái gì, vẻ mặt đề phòng hỏi. Đánh cuộc, đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc cái gì? Từ dương tử xuất ra lò luyện đan của hắn, oanh một tiếng, nện trên mặt đất, nói. Nếu các người đều là luyện đan, chúng ta tự nhiên là đến thi đấu luyện đan như thế nào? từ dương mỉm cười ta đây có một phần đan dược đan phương tổng cộng có 100 trăm trung đan dược ta một mình đem những đan dược này toàn bộ luyện chế ra ta một người luyện chế 100 trăm khỏa các ngươi lựa chọn 50 người một người luyện chế hai khỏa đan dược chúng ta có thể đến thi đấu thi đấu xem ai có thể dùng thời gian nhanh hơn luyện chế ra nếu ta thắng các ngươi liền nghe ta chỉ huy như thế nào từ dương cười nói lần này chu thiên lần thứ hai hoài nghi nhân sinh khi hắn nghe từ dương nói xong Đã sắp tróng váng. Chờ một chút, vừa rồi ý tứ ngươi là ngươi một người, muốn luyện chế một trăm đan dược, sau đó chúng ta, chỉ cần một người luyện chế hai viên là được rồi, sau đó so với thời gian của ai nhanh hơn phải không, từ dương gật gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi lý giải hoàn toàn chính xác. Chù thiên hoàn toàn im lặng, hiện tại hắn đang hoài nghi nhân sinh. Hắn quá cuồng, tuy rằng ta đánh nhau đánh không lại hắn, nhưng muốn nói luyện đan. Một mình ta có thể bỏ hắn 10 con đường. Chính là, đừng quên, dược sơn trang chúng ta thi cái gì ăn cơm. Hơn nữa, một mình hắn muốn luyện chế 100 viên đan dược, linh khí của hắn thật sự đủ dùng sao? Phải biết rằng, luyện đan phi thường tiêu hào linh khí. Chính là, chúng ta luyện chế hai viên đan dược thời gian, hắn cương nhiên luyện chế 100 quả đan dược, nếu là như vậy còn không bằng lời của hắn, vậy chúng ta liền tự sát đi người của dược sơn trang nói vẻ mặt khinh thường từ dương nhìn bọn họ sau đó cười nói làm sao vậy dám đến sao chu thiên bình tĩnh một chút suy tư một chút hắn liền suy nghĩ rõ ràng từ dương nói hắn còn có thể cự tuyệt sao đương nhiên không thể bởi vì nắm đấm của hắn không cứng rắn như từ dương hơn nữa đối với bọn họ mà nói bất kể nhìn thế nào đều là một cơ hội chỉ cần từ dương nói chuyện tính toán nếu tiền bối thua thì sao chu thiên suy nghĩ một chút nói ta thua khóe miệng từ dương mang theo tươi cười nói ta sẽ không thua chu thiên nghe vậy thiếu chút nữa nôn ra máu được rồi câu hỏi này thả hắn ta không hỏi nghĩ đến đây hắn lướt mắt một cái vậy khi nào thì bắt đầu chu thiên hỏi ta cảm thấy hiện tại có thể bắt đầu từ dương thản nhiên nói Trải qua một giờ chuẩn bị công tác, ở giữa quảng trường Dược Sơn Trang, dựng lên một trăm lẻ một cái lò luyện đan, từ dương ở một đầu quảng trường, bên cạnh hỗn loạn vô chưng trồng chất linh dược. Mức độ lộn xộn, nói rằng đây là cỏ lợn cho lợn ăn, tất cả mọi người tin tưởng, ở phía bên kia của quảng trường, một trăm luyện đan sư, sắp xếp chỉnh tề, linh dược của bọn họ, mỗi một loại đều đặt chỉnh tề, thậm chí lá cây linh dược, đều có thuận lợi, trù thiên với tư cách là trọng tài, ở giữa quảng trường. Nhìn cây dao xa bên cạnh từ dương, mặt của hắn co giật một chút, không cần nghĩ, dường sơn trang tháng chắc. Luyện đàn chú ý nhất đến thời gian hạ lò của linh dược, độ chính xác thời gian, phải chính xác đến cấp bậc phần nhìn hơi thở. Thời gian hơi có một chút sai lầm, đều sẽ dẫn đến luyện đàn thất bại. Cho nên, trước khi luyện đàn, sắp luyện chế linh dược, chỉnh tề đặt cùng một chỗ, tuyệt đối không phải là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế gì. Làm như vậy chỗ tốt chính là, khi muốn bị linh dược kia xuống lò có thể phi thường thuận tay cầm trên tay nhưng nhìn cái này của Từ Dương lộn xộn trồng chất như núi bộ dáng kia phảng phất là cỏ dại vừa mới nhiều bỏ khỏi mặt đất chờ đợi luyện đan thời điểm chỉ sợ Từ Dương đến lúc đó ở Linh Dược cũng tìm không được sao đúng lúc này một tiếng chuông vang lên Chu Thiên cao giọng nói trận đấu bắt đầu hắn vừa dứt lời Dược Sơn trang luyện đan sư trong nháy mắt liền động đậy rất nhanh mà lại có trật tự luyện chế đan dược Chủ thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, những người này cũng không có làm cho hắn thất vọng, chỉ cần bọn họ dùng loại tốc độ này luyện chế xuống, không xuất hiện cái gì sai lầm, liền không có vấn đề gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía tử dương. Chỉ thấy tử dương chậm rãi, cầm lấy một gốc cây linh thảo ném vào trong lò luyện đan, sau đó lại cầm lấy một gốc cây linh thảo ném vào trong lò luyện đan, sau đó hắn thấy, tử dương trực tiếp đem một đống linh thảo ném vào trong lò luyện đan. Cầm chú thiên thiếu chút nữa rơi xuống Vẻ mặt quái dị nhìn Từ Dương, sau đó chờ lò luyện đan của Từ Dương toát ra khói xanh oanh một tiếng bạo liệt, vừa rồi Từ Dương ném xuống linh thảo số lượng, đều có thể luyện chế mười khỏa đan dược, có vẻ như bon hắn đã giành chiến thắng. Chù Thiên không nhúc nhích nhìn chằm chằm lò luyện đan của Từ Dương, chờ đợi một tiếng thanh âm âm âm bạo phá kia, nhưng mà, chỉ thấy Từ Dương tốc độ tay cực nhanh, một đôi tay bay lên xuống, linh hoạt khống chế, có chất tự luyện chế đan dược. Hắn đợi nửa ngày. Cũng không có đợi đến từ từ dương luyện đan nổ tung trong nháy mắt, thấy dần dần, từ trong lò luyện đan của từ dương truyền đến mùi thơm, đây là mùi thơm lúc đan dược sắp ra lò mới có, liền ngay cả dược sơn trang luyện đan sư ở luyện chế đan dược, đều nhịn không được ngẳng đầu, nhìn từ dương. Trong đầu mọi người đều là một mảnh hỗn loạn, vừa rồi từ dương lập tức ném vào nhiều linh thảo như thế nào, không nổ lò còn chưa tính, chẳng lẽ từ dương còn có thể luyện chế thành công sao, vậy thì qua thực thật không thể tưởng tượng nổi, đây là muốn nghịch thi qua thuc that khong the tuong tuong noi đay la muon nghich thiên Sau đó, bọn họ nhìn thấy một màn càng thêm khiếp sợ, bọn lửa phía dưới lò luyện đan dần dần nhỏ dập tắt, mùi đan dược nồng đậm phẳng phiêu tán đến chóp mũi mỗi người, từ dương vỗ lò luyện đan, 10 khỏa đan dược thuần trắng vô hạ liền từ trong lò luyện đan bay ra, vững vàng rơi vào tay từ dương. 10 khỏa đan dược này là mười loại đan dược khác nhau, phải biết rằng, mỗi một loại đan dược luyện chế phương pháp, trình tự, nhiệt độ đều là không giống nhau, thế nhưng vừa rồi bọn họ thấy được cái gì, từ dương cư nhiên ở bên trong một cái lò đồng thời luyện chế ra mười loại đan dược khác nhau. Một màn này, đã vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ, một số người ngây ngốc nhìn từ dương, không ngay cả lò luyện đan trước mặt nổ cũng không biết, một số người dùng sức rụi mắt, cố chấp cho rằng vừa rồi. Cái này, ta nhìn thấy cái gì, trời ạ, hắn là thần sao? Hắn vừa rồi cư nhiên dùng một cái lò, luyện chế ra mười loại đan dược. Bên này mọi người còn đang thán phục, từ dương đã bắt đầu lại. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, đầu tiên là nánh vào một đống lớn linh thảo. Không có thời gian vài phút, 10 viên đan dược hoàn toàn bất đồng liền liền ở trong cùng một chỗ bị luyện xong. Những người khác luyện đan sư hoàn toàn bị hấp dẫn, dừng lại luyện đan, một giây cũng không nỡ rời mắt, chỉ muốn xem từ dương làm như thế nào. Chờ từ dương đi 100 viên đan dược đều luyện chế hoàn thành thời điểm, dược sơn trang luyện đan sư, còn không có luyện tốt bất kỳ một viên đan dược nào khác, trong đó hơn một nửa người, lào luyện đan trước mặt đều nổ tung. Vừa rồi tất cả mọi người bọn họ đi xem Từ Dương luyện đan đi, không có một người luyện đan. Xem tình huống, là ta thắng không sai, Từ Dương thu hồi lò luyện đan, nhàn nhạt, nhạt nói, Chu Thiên cười khổ một chút, nói. Đại nhân, người thắng, Từ Dương nhìn về phía những luyện đan sư này, nói. Nguyện đánh cuộc chịu thua, hiện tại đến Thiên Lam Tông ta đi. Chu Thiên có thể nói cái gì, đánh nhau đánh không lại Từ Dương còn chưa tính. Hiện tại ngay cả luyện đan cũng để cho Từ Dương đè trên mặt đất ma sát, nhưng nếu bọn họ không di rời, có thể đồng nghĩa với việc toàn bộ luyện đan sư trong dược dân trang đều phải chết. Hơn nữa, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu rời Tông đi Thiên Lam Tông, bọn họ biểu hiện tốt một chút, có lẽ có thể được Từ Dương truyền thụ một ít, coi như là tùy tùy tiện trì điểm một chút, đều có thể làm cho hắn hưởng lợi cả đời, dù sao Từ Dương là một quái vật có thể luyện chế người loại đan dược bất đồng. Nghĩ tới đây, Chù Thiên gật gật đầu, nói Được rồi, cư nhiên nguyện đánh cuộc, vậy thì chịu thua, ngày mai liền rời đến Thiên Lam Tông đi. Nói đến đây, thời điểm, trong mắt Chu Thiên Hiện lên một đạo cô đơn, thật không ngờ, dược sơn trang truyền thừa nhiều năm như vậy, lại có thể diệt như vậy trên tay hắn. Nhưng ai bảo nám đấm của họ không đủ cứng, không chỉ đánh không lại người khác, ngay mai lien roi đen thien lam tung đi noi đen đay thoi điem trong mat chu thien hien len mot đao co đon that khong ngo duoc son trang truyen thua nhieu luyện đan sở trường nhất, đều so ra kém. Từ dương nhìn khuôn mặt cô đơn của Chu Thiên, đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì, từ dương bỗ vỗ bả vai hắn, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không diệt truyền thừa các ngươi, các ngươi rời Tông đến Thiên Lam Tông ta, vẫn có thể gọi là Dược Sơn Trang, ngươi vẫn là trưởng môn của Dược Sơn Trang. Ngày hôm sau, khi từ dương trở lại Thiên Lam Tông thời điểm, toàn bộ Thiên Lam Tông đều xôn trào. Dược Sơn Trang nổi tiếng gần xa Tề Châu, lại muốn chỉnh thể di chuyển vào Thiên Lam Tông, cho nên mọi người đều đang suy đoán, đây chỉ sợ không phải là di chuyển Tông môn, mà là Dược Sơn Trang bị Thiên Lam Tông sắp nhập đi. Sau khi đem người của Dược Sơn Trang an trí ở một đỉnh núi độc lập, Từ Dương liền đem linh dược trồng chất nhưng núi đưa đi luyện đan sư luyện đan. Những linh dược này đều là đệ tử thiên Lam Tông Hái, Từ Dương cũng đem phương thuốc của mình cho luyện đan sư của Dược Sơn Trang. Khi Dược Sơn Trang luyện đan sư nhìn thấy phương thuốc sau đó, cả người đều trầm mê. Mẹ kiếp, đan phương này, nó chỉ đơn giản mà quá thần thánh. Đúng vậy, phương thuốc này. Cự nhiên có thể đem chút cỏ dại luyện chế thành đan dược, điều này, thật không thể tin được. Dược sơn trang luyện đan sư vốn còn đầy bụng than vãn không muốn luyện đan, nhìn thấy những phương thuốc này trong nháy mắt cái gì cũng không nói, mỗi người đều đám chìm trong luyện đan. Khi bọn họ thật sự dùng những thứ này đan phương cùng cỏ dại, luyện chế ra đan dược thời điểm, cả người đều là khiếp sợ. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, phương thuốc trên tay bọn họ, đó chính là bảo vật vô giá. Nếu lưu truyền ra ngoài, cả thế giới sẽ thay đổi nhưng từ dương lại trực tiếp cho bọn họ điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm giác sởn tóc gáy từ dương có thể lợi dụng bọn họ xong hay không liền làm thịt bọn họ thời gian vài ngày một lượng lớn đan dược đã bị dược sơn trang luyện dược sư luyện chế ra sau đó từng lọ từng lọ đan dược giống như là cho heo ăn nhét cho các đệ tử thiên lam tông đệ tử thiên lam tông đã trải qua một đoạn thời gian hạnh phúc như ăn đan dược giống như ăn đường đậu tất cả đệ tử thiên lam tông đều đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ đỉnh phong Chỉ thiếu lâm mồn một cước, bước vào Kim Đan Kỳ. Kế tiếp, một ít đệ tử đô xuất chúng, Từ Dương sẽ dẫn đầu cho bọn họ đột phá Kim Đan Kỳ Đan Dược, để cho bọn họ đột phá đến Kim Đan Kỳ. Mà còn lại, hoặc là tự mình đột phá, hoặc là chờ Từ Dương chậm rãi tìm được đủ linh thảo. Lúc này, trên biên cảnh Tề Châu, một chi quân đội vặn người manh mông, tiến lên trên con lai hoac la tu minh đot pha hoac la cho tu duong cham rai tim đuoc đu linh thao luc nay tren bien canh te chau mot chi quan đoi van nguoi menh mong tien len tren con đuong quanh quần. Khôi giáp quân đội nhiễm máu, đào kiếm tổn hại, vừa mới chinh chiến đông Lang Quốc trở về Khi thế như cầu vồng, sát khí đằng đằng, một người dẫn đầu, chính là lục khai sơn, cường giả động thiên cảnh giới. Giờ phút này, trên tay hắn cầm bàn đồ, sắc mặt âm trầm như máu, giọng nói trầm thấp mang theo sát y khát máu. Từ dương, thiên lam tông, ngày mai chính là ngày diệt vong của ngươi, một phó tướng bên cạnh lục khai thượng, kỳ quái nhìn bốn phía, nói Đại nhân, chúng ta có phải đi nhầm chỗ hay không, nếu chúng ta đi theo hướng này? ta đi tới Tể Châu của nước ta. Lục Khai Sơn thu hồi bản đồ, hít sâu một hơi nói. Không có sai sót, chúng ta chính là đi Tể Châu. Nhưng mà, mệnh lệnh của Hoàng Thượng, là gọi chúng ta trở về Hoàng Đô, chúng ta đến Tể Châu làm gì, Phó tướng có chút nghi hoặc hỏi. Giết một người, vừa dứt lời, khí thế Lục Khai Sơn đại biến, tựa như sát ý thực chất quanh quẩn quanh người, làm cho người ta hít thở không thông. Phó tướng đồng đậm sát ý nhảy dựng lên, Coi như là ở trên chiến trường, Lục Khai Sơn cũng không có sát ý nồng đậm như vậy. Trong lòng không khỏi nói thầm, là vị da nào của Tề Châu, đắc tội với Lục Khai Sơn Sơn A, đắc tội như thế nào, để cho Lục Khai Sơn một cường giả động thiên cảnh giới, cư nhiên vi gia nao cua te chau đac thánh ý của Hoàng thượng, lén lút đi đường vòng Tề Châu, chuyên môn tới giết hắn. Sáng sớm hôm sau, Từ Dương vừa mới từ trên giường đứng dậy, liền nghe thấy tiếng phương ngữ hô to gọi nhỏ. Từ Lão Tổ, không ổn rồi. Chúng ta bị đại quân một đám người bao vây, hiện tại những người kia đang công kích chúng ta hộ sơn trận, chúng ta hộ sơn trận sắp bị phá. Cái gì từ dương nghe vậy sửng sot đứng dậy chạy tới sơn môn, hộ sơn đại trận có thể chống cự công kích của hơn 10 tu giảng nguyên anh kỳ, nhưng bây giờ lại muốn phá. Từ dương chạy đến trước cửa núi, quả nhiên thấy dưới chân núi Thiên Lam Tông, tất cả đều là người mang giáp, một mảnh người hắc áp, ước chừng hơn vạn người. Đương nhiên, những người đó không quan trọng, quan trọng là ở trên trời. Cư nhiên còn có mấy chục tu giả nguyên anh kỳ Một người dẫn đầu Mọc một tiếng chiến bào màu đen Tay cầm trường thương Coi như mắt ưng lệnh lùng nhìn thiên lam tông Hắn đã có động thiên cảnh giới Chỉ là từ dương cảm giác cái này động thiên cảnh giới Tu giả như thế nào có chút quen mặt Nhìn kỹ, nhất thời nhớ tới hắn là ai Lục Khai Sơn, là người Từ dương mỉm cười nói Lục Khai Sơn nghe vậy Cũng cười vài tiếng, nói Hà hà hà hà Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Nếu ngươi nhớ ta, vì sao không chạy? Lục Khai Sơn vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Từ Dương. vung tay lên, quanh một tiếng. Thiên Lam Tông hộ Sơn đại trận nhất thời biến mất vô hình. Lục Khai Sơn đi tới trước mặt Từ Dương. Nhìn chằm chằm Từ Dương. Trong con ngươi tràn để lừa giận báo thù. Nếu như ta là ngươi mà nói. Liền mang theo đệ tử Thiên Lam Tông chạy thật xa. Ở trong Thiên Lam Tông. Không ít đệ tử đều bị một màn trước mắt dọa không rõ khi thế trên người lục khai sơn phát ra, càng làm cho bọn họ cảm giác run rẩy Tuy rằng lặng thanh du cũng cảm giác sờn tóc gáy, chuột đặt ở trên mèo nhìn chăm chăm, từ trong xương cốt lộ ra sợ hãi, nhưng vẫn là đè nén tâm tình sợ hãi, trấn an đệ tử thiên lam tông. Bỗng nhiên, một trưởng lão kim đan kỳ chạy ra, trên mặt hoàn toàn không sợ hãi, lớn tiếng nói. Trương đông ta, nếu không có lão tổ, chỉ sợ hiện tại vẫn là một chút cơ kỳ. Ta nghĩ các người cũng giống như ta. Thiên Lam Tông đối đãi chúng ta ăn trọng như núi, hiện tại Tông Môn gặp nạn, chúng ta nên vì Tông Môn chém tất cả trông gai, cùng lắm rồi, cùng tồn tại cùng vong với Thiên Lam Tông là được. Chính là, sợ cái gì, cùng lắm thì người chết chứng mút trời, ai dám đến Thiên Lam tong la đuoc chinh la so cai gi cung lam thi nguoi chet trung mut troi ai dam đen thien lam tong ta gây chuyện. Lưu đàn ta là người đầu tiên không đáp ứng. Ta nói hai người các người, nói bi quan như vậy làm gì, đó chính là lão tổ không gì không làm được của chúng ta. Hán tới một vạn người tính là cái gì, cho dù bọn họ đến bạch vạn người, ta cũng tin tưởng lão tổ. Còn lại mấy tu giả kim đan kỳ từ dương tăng lên, cũng nhao nhao đi ra, trần an tâm tình đệ tử bình thường của Thiên Lam Tông. Rất nhanh, loạn rỗ rảnh Thiên Lam Tông liền bình tĩnh lại, bọn họ được Thiên Lam Tông ân huệ, lúc Thiên Lam Tông nguy hiểm, vận thành một sợi dây thừng. Không người đào thoát, cùng tồn tại cùng tồn tại với Thiên Lam Tông, từ dương quay đầu, nhìn về phía những người vẻ mặt bi tráng. Khóe miệng giật giật. Bình tĩnh. Từ dương nhẹ nhàng nói. Phẳng phất như có ma lực nào đó. Lời nói rơi vào trong tai lệ từ thiên lam tông. Bọn họ, quả nhiên bình tĩnh lại. Từ dương lại quay đầu nhìn về phía lục khai sơn. Tiện tay lấy ra một trái cây màu đỏ rực, Vừa ăn vừa nói. Đi. Ta lại không có bị điên. Vì sao phải đi. Từ dương lại nhìn lục khai sơn. Chật chật nói. Ngược lại là ngươi. Nếu ta là ngươi. Hiện tại phòng trừng đã chạy trốn, cách tể châu càng xa càng tốt, người lại chạy tới ngàn dạm tạng đầu người. Nhìn từ xương vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt, lục hai sơn xếp chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. lạnh lùng hư một tiếng, thân hình cực nhanh từ trên trời lao xuống. Hừ, chết đến trước mắt còn lớn tiếng không biết xấu hổ. Hôm nay, ta liền báo thủ cho đệ tử Vân Sơn Tông ta đã chết, vừa rất lời, quyền phải cường tráng đột nhiên giơ lên cao. Một đoàn hỏa cầu nóng rực nhanh chóng ngung tụ trên tay hắn. Khôi giáp trên người lục khai sơn đều bị nhiệt độ cực cao của hỏa cầu này thiêu đốt đều đỏ bừng, bùng bùm vang lên. Từ dương nhìn lục khai sơn công tới, trong lòng cười lạnh, thân thể nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được hỏa cầu của lục khai sơn. Hừ, ngươi một thiên lam tông nhò nhỏ, coi như là lợi hại hơn nữa thì như thế nào, làm sao có thể là đối thủ của tu giả động thiên cảnh ta. Lục khai sơn thấy từ dương ne tránh, không chút sot giật nào tài kia bỗng nhiên rút ra một thanh trường đao thiêu đốt ngọn lửa rực rỡ trường đao múa như cuồng phong bão táp múa múa ngọn lửa đỏ rậm không kẽ hở đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm đỏ liệt dưỡng rơi trên mặt đất trong khoảnh khắc nửa thiên lam tông hóa thành biển lửa ngay cả phiến đá xanh trên mặt đất cũng bị nhiệt độ cao hòa tan thành nhăm thạch nóng chảy từ dương giật giật mày trong lòng thiêu đốt lửa giận vô biên người đây là muốn chết từ dương quát lớn một tiếng từng bước bước ra một giây sau Từ dương xuất hiện phía sau lục khai sơn. Ấm Ấm, từ dương một quyền đánh ra, tiếng gào thét sắc bén có không khí phẳng phất như tử thần thét chói tai. Lục khai sơn nhất thời gia đầu nổ tung, đến từ động thiên cảnh tu giả tự giác nói cho hắn biết, hắn đã đến thời khắc nguy cấp sinh tử tồn phong, hắn vừa viết muốn tránh ngẽ, đúng lúc này, hắn cảm giác ngực đau đớn, chốc mũi người thấy một mùi máu tươi, cuối đầu nhìn, chỉ thấy lộng ngực hắn, phá ra tieng gao thet sac ben cua khong khi phang phat nhu tu than thet choi tai luc khai son nhat thoi ra đau no tung đen tu lỗ lớn. ne đung luc nay han cam giac nguc đau đon choc mui nguoi thay mot mui mau tuoi cui đau nhin chi thay long nguc han pha ra. Sức sống của hắn đang mất nhanh chóng. Cái này, ngươi là nguyên thần cảnh giới, Lục Khai Sơn cúi đầu, lầm bầm, thanh âm dần dần trầm thấp, tràn ngập không thể tin được, giờ phút này Lục Khai Sơn tràn ngập khiếp sợ. Một tề trâu nhò nhò, lại có cường giảng nguyên thần cảnh, nói xong, Lục Khai Sơn đã chết.